kinh phật tỳ bà thi quyển hạ bấy giờ đức thế tôn nói kệ này xong bảo các tỳ kheo Khi Phật tỳ bà thi đã thành đạo rồi, liền khởi ý nghĩ. Ta nên thuyết pháp nơi nào trước để lợi ích cho hữu tình. Ngài quan sát suy nghĩ kỹ. Thấy Đại Thành Trì là nơi vua mãn độ ma đóng đô. Nơi đó nhân dân đông đúc, cơ duyên thuần thục. Suy nghĩ như vậy rồi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, tay cầm bát, lần lượt đi khất thực đến thành mãn độ ma vào trong vườn an lạc lọc giả tạm dừng nghỉ ở đây với tâm tự tại không sợ hãi bấy giờ thế tôn nói kệ bậc lưỡng túc chánh kiến tự tại hành trì bác an trú vườn lọc giả không sợ như sư tử bấy giờ thế tôn nói kệ này xong bảo các tỳ kheo khi ấy phật tỳ bà thi bảo người giữ cửa hãy đi báo giùm ta cho thái tử khiếm nô và cận thần đế tô lỗ biết nay ta đang ở trong giường an lạc lộc giả ta muốn gặp hai vị đó khi người giữ cửa nghe nói rồi liền đến chỗ thái tử khiếm nô và cận thần đế tô lỗ trình bày đầy đủ sự việc trên phật tỳ bà thi thành đạo chánh giác đến trong giường an lạc lộc giả thành mãn độ ma nói rằng ta muốn gặp mặt thái tử khiếm nô nghe tâu như thế cùng đế tô lỗ lên xe ra khỏi thành mãn độ ma vào trong giường an lạc lộc giả đến trước phật tỳ bà thi đầu mặt lại sát chân chiêm ngưỡng tôn nhang mắt không tạm trời bấy giờ phật tỳ bà thi Muốn cho khiếm nô vui vẻ tin nhận Nên khai thị diệu pháp Phật dạy Như chư Phật quá khứ đã dạy Nếu bố thí, trì giới, tinh tấn tu hành Xa lìa được những tai hại của dục sắc phiền não Được sinh cõi trời thanh tịnh Khi Thái tử khiếm nô, đế tô lỗ Nghe lời dạy rồi, tâm được thanh tịnh như tâm của Phật Tỳ Bà Thi chánh đẳng giác, sinh tâm hiểu biết chân chính, tâm không nghi ngờ, tâm thiện, tâm du hòa, tâm quảng đại, tâm vô ngại, tâm vô biên, tâm thanh tịnh. Đức Phật lại vì họ giảng nói pháp hành của tứ đế, khổ, tập, diệt, đạo, thảy đều khai thị bằng nhiều cách bấy giờ thái tử khiếm nô và đế tô lỗ thông đạt tứ đế thấy pháp biết pháp đắc pháp kiên cố pháp nơi pháp trụ nơi pháp bất động nơi pháp bất xả nơi pháp bất không nơi pháp như tấm vải trắng không có các vết bụi bẩn tâm giác ngộ pháp cũng như vậy lúc này thái tử khiếm nô và đế tô lỗ bạch phật tỳ bà thi như lai ứng cúng chánh đẳng giác con xin được xuất gia thọ giới của thiện thệ phật dạy lành thay nay đúng lúc liền cho cạo tóc thọ giới cụ túc như vậy đức phật tỳ bà thi vì hai người này hiện ba loại thần thông làm cho họ phát tâm tinh tấn hướng đến phật tuệ một hiện biến hóa thần thông hai hiện thuyết pháp thần thông ba hiện điều phục thần thông thị hiện như vậy rồi thái tử khiếm nô và đế tô lỗ dũng mãnh tinh tấn trải qua chốc lát được tương ưng với chân trí đoạn sạch cát lậu thành a la hán bấy giờ thế tôn nói kệ thế tôn tỳ bà thi thuyết pháp dường lọc giả khiếm nô đế tô lỗ đều đến nơi phật ở liền đem đầu mặc lại nhất tâm chiêm ngưỡng ngài khai thị thí trì giới pháp khổ tập diệt đạo nghe xong càng tinh thọ hiểu pháp không sanh diệt đều cầu sinh xuất gia thọ giới của thiện thể Lại thấy sức thần thông, Liền phát tâm tinh tấn. Không lâu đoạn hết lậu, Chứng quả A-la-hán. Bây giờ, Thế Tôn nói kệ này xong, Bảo các tỳ kheo. Các thầy nay hãy lắng nghe, Nhân dân thành mãn độ ma thịnh vượng, Có tám dạng người gieo trồng gốc thiện đời trước. Nghe Thái tử khiếm nô, Và đế tô lỗ vì lòng tin chân chính xuất gia Đức Phật vì họ thuyết pháp Hiện thần thông Cả hai đều chứng thánh quả Họ suy nghĩ như vậy Có sự xuất gia như vậy Phạm hạnh như vậy Thuyết pháp như vậy Điều phục như vậy Là việc hiếm có trên thế gian Chúng ta được nghe điều chưa từng nghe Chúng ta nay cũng nên nguyện xuất gia. Nghĩ như thế, rồi khi ấy, tám dạng người đều bỏ sự ràng buộc gia đình, ra khỏi thành mãn đồ ma, vào giường an lạc lọc giả, chỗ Phật tỳ bà thi, đầu mặt lại sát chân, đứng qua một bên, chấp tay chiêm ngưỡng, mắt không tạm trời. Phật vì họ thuyết pháp, khiến sanh lòng tin. Phật nói, Như diệu pháp mà chư Phật ở quá khứ đã thuyết, Người bố thí, trì giới, tinh tấn, tu hành, thoát ly dục sắc, phiền não, các lỗi lầm, Thì sinh về cõi trời thanh tịnh. Khi đó, tám dạng người nghe lời dạy rồi, tâm được thanh tịnh, Như Phật tì bà thi chánh đẳng giác, tâm sinh hiểu biết chân chánh, tâm không nghi ngờ, Tâm du hòa, tâm thiện, tâm quảng đại, tâm vô ngại, tâm vô biên, tâm thanh tịnh. Phật là vì họ giảng dạy các pháp hành của tứ đế, khổ, tập, diệt, đạo, mỗi mỗi, khai thị. Tám dạng người kia thông đạt tứ đế, thấy pháp, biết pháp, trụ nơi pháp, bất động nơi pháp, bất xã pháp bất không nơi pháp. Như tấm vải trắng không bị vết bẩn nhớp, tâm họ cũng như vậy. Khi ấy, tám vạn người đồng bạch Phật, cầu xin Đức Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác, thu nhận chúng con, khiến được xuất gia, thọ giới của thiện thể. Phật liền thâu nhận cạo tóc thọ giới Lại vì họ hiện ba loại thần thông Làm cho họ phát khởi tinh tấn Một, biến hóa thần thông Hai, thuyết pháp thần thông Ba, điều phục thần thông Thị hiện như thế rồi Lúc đó, tám dạng người dũng mãnh tinh tấn Không bao lâu lậu đoạn Ý giải, chứng, A-la-hán Thế Tôn nói kệ Trong thành mãn độ ma Chúng có tám dạng người Nghe khiếm nô, đế tô Xuất gia chứng thánh đạo Đều phát tâm thanh tịnh Đi đến nơi Phật ngữ Nghe Pháp tâm hoan hỷ Liền phát lòng dũng mảnh Chấp tay bạch Thế Tôn Xin cho con xuất gia Thọ trì giới luật Phật Thế Tôn thu nhận họ Cạo tóc và thọ giới Vì họ hiện thần thông Đoạn sạch các trói buộc Như diệt rừng thi lợi Cháy sạch không còn sinh Thành tựu đại giải thoát Các thứ khổ như vậy Sẽ diệt hết không còn Bây giờ Thế Tôn nói kệ này xong Bảo các tỳ kheo Phật tỳ bà thi độ chúng kia rồi ra khỏi giường an lạc lộc giả đến thành mãn độ ma tám dạng tỳ kheo cũng đến thành mãn độ ma họ tới trước thế tôn đầu mặt lạy sát ngồi qua một bên phật giảng dạy đầy đủ nhân duyên đắc đạo làm cho họ thêm kiên cố bây giờ thế tôn nói kệ làm việc rất khó làm chấm dứt hết luân hồi Tám dạng người như vậy đoạn sạch các trói buộc Cũng như đế tô lỗ và thái tử khiếm nô Tinh tấn cầu xuất gia Đều được quả giải thoát Bây giờ Thế Tôn nói kệ này xong Bảo các tỳ kheo Khi ấy Phật tỳ bà Thi suy nghĩ Nên giảm bớt chúng đại tỳ kheo Đang trú trong thành mãn độ ma này khiến sáu dạng hai ngàn tỳ kheo đi khắp chốn, du hóa đến các thôn xóm tùy ý tu tập. Qua sáu năm sau sẽ trở về thành mãn độ ma, thọ trì ba la đề một xoa. Khi Phật suy nghĩ, trên hư không có một vị thiên tử biết tâm niệm của Phật, bảo Phật Tỳ Bà Thi rằng lành thay, Nếu bảo sáu dạng hai ngàn tỳ kheo du hóa đến các thôn xóm, tùy ý tu hành qua sáu năm sau trở về nước cũ, thọ trì ba la đề mọc xoa, nay đúng lúc. Đức Phật liền dạy, Này trong chúng tỳ kheo, nên sai tám dạng hai ngàn người du hóa tới các thôn xóm, tùy ý tu hành qua sáu năm sau trở về nước cũ, thọ trì ba la đề mộc xoa. Khi ấy, sáu dạng hai ngàn người nghe dạy xong, đi ra khỏi thành mãn độ ma, tùy phương du hóa. Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ, Vô lậu, vô đẳng đẳng, điều ngữ đại trượng phu, hướng dẫn chúng quần sinh, khiến đến đạo tịch tỉnh, nay sai chúng tỳ kheo. Phật, Thanh văn tối thượng, sáu dạng hai người ra khỏi thành mãn độ du hành các thôn xóm, như rồng quy thế lớn, tùy ý tự tu hành năm về nước cũ. Bấy giờ Thế tôn nói kệ này xong, bảo các tỳ kheo sáu dạng hai tỳ kheo kia liền ra khỏi thành đi đến các làng xóm tùy ý tu hành như vậy. Trải qua một năm, hai năm, cho đến năm thứ sáu, các tỳ kheo ấy bảo nhau, đã hết sáu năm nên trở về nước cũ. Khi họ nói như vậy, thiên nhân ở không trung lại lên tiếng. Này đã đúng lúc trở về thành mãn độ ma, thọ trì ba la đề mộc xoa. Do đó, sáu dạng hai ngàn tỳ kheo dùng thần lực của mình và quy đức của chư thiên, trong chốc lát đã về thành mãn độ ma. Bấy giờ Thế Tôn nói kệ: Đại tỳ kheo của Phật sáu dạng hai ngàn người du hóa khắp làng sớm tùy ý đủ sáu năm tự nhớ muốn trở về thiên nhân khắp bảo nhau nên về thành mãn độ thọ trì giới thanh tịnh nghe vậy rất vui mừng toàn thân lông dựng đứng, liền dùng sức thần thông, như cởi voi rồng lớn, chốc lát về thành cũ, tự tại không trở ngại, vô thượng lưỡng túc tôn, xuất hiện ở thế gian, khéo giảng các luật nghi, độ thoát chúng quần sinh. Nay Phật sẽ giảng dạy ba la đề một xoa. Bây giờ Thế Tôn nói kệ này xong, Bảo các tỳ kheo Sáu dạng hai ngàn tỳ kheo kia vào thành mãn độ ma Đến trước Phật tỳ bà thi Đầu mặt lại chân Phật Ngồi qua một bên Phật dạy Hãy lắng nghe Ta sẽ giảng về Ba la đề một xoa Những nhục là tối thượng Những nhục chứng niết bàn Phật quá khứ đã dạy xuất gia làm sa môn xa lìa sự sát hại bảy chi tội thân miệng giữ giới cụ túc này phát sinh đại trí tuệ được thân phật thanh tịnh bậc tối thượng thế gian xuất sinh trí vô lậu chấm dứt khổ sinh tử bây giờ thế tôn khi nói giới này lại có chư thiên thiên tử dùng quy lực chư thiên rời khỏi thiên cung đến trước phật tỳ bà thi đảnh lễ chắp tai lắng nghe ba la đề mộc xoa bấy giờ thế tôn nói kệ vô lậu không nghĩ bàn phá tối đến bờ giác tất cả trời thích phạm đều nghe giới đại tiên Thế Tôn nói kệ này xong bảo các tỳ kheo. Ta vào một lúc nọ ở trong một tỉnh thất, Cạnh hang thất diệp tại thành dương xá, Ta bỗng suy nghĩ, Khi Phật quá khứ tỳ bà Thi nói tạng tỳ nại gia, E rằng có chư thiên không đến nghe giới của đại tiên, Nay ta đến cõi trời để hỏi các chúng phạm thiên. Nghĩ như thế rồi, ta vào lúc đó nhập chánh định, đến trời thiện hiện thời gian như người lực sĩ duỗi cánh tay. Thiên tử nơi ấy đầu mặt lại sát chân thưa, lành thay thế tôn, đã lâu Ngài không đến đây, con là đệ tử thanh văn của Phật tỳ bà Thi chánh đẳng chánh giác. Ngài thuộc dòng sát đế lợi, họ kiều trần, xuất gia vì lòng tin, sống tám dạng tuổi, phụ dương tên mãn độ ma mẫu hậu tên mãn độ ma đế thái tử khiếm nô đế tô lỗ xuất gia thọ giới chứng a la hán vị thị giả hiền thiện đệ nhất tên a duca phật thuyết pháp ba hội độ nhiều thanh văn đại hội thứ nhất có sáu dạng hai ngàn người đắc quả a la hán đại hội thứ hai Mười dạng người đắc quả A-la-hán Đại hội thứ ba, có tám dạng người đắc quả A-la-hán Đức Phật Tỳ Bà Thi có sự tối thượng như vậy, Thuyết Pháp như vậy, khiến các đệ tử mặc y mang bát như vậy, Tu các phạm hạnh xa lìa năm dục, Đoạn phiền não đắc giải thoát, Chứng Pháp vô sinh, thành A-na-hàm lại nữa, Phật thi khí, Phật tỳ xá phù, Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Phật Ca Diếp, thuyết pháp điều phục, mặc y mang bát, tu các phạm hạnh, xa lìa năm dục. Đoạn phiền não, chứng pháp vô sanh, thành A Na Hàm cũng lại như vậy. Bây giờ Thế Tôn có vô số trăm ngàn thiên tử cung kính dây quanh Cùng đi đến trời thiện kiến. Chư thiên ở trời thiện kiến thấy Phật, Đầu mặt lại sát chân Phật, Rồi cùng vô số trăm ngàn thiên tử, Cung kính vây quanh Phật, Đi đến trời sát cứu cánh. Khi ấy, thiên vương kia, Từ xa thấy Thế Tôn, Năm vóc sát đất, Đảnh lễ sát chân Thế Tôn thưa. Lành thay Thế Tôn, Đã lâu, Ngài không đến đây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 Phật thuyết pháp ba hội, độ nhiều chúng thanh văn. Đại hội thứ nhất, độ sáu dạng hai ngàn người, đắc quả A-la-hán. Đại hội thứ hai, độ mười dạng người, đắc quả A-la-hán. Đại hội thứ ba, độ tám dạng người, đắc quả A-la-hán. Phật tỳ bà thi, có sự tối thượng như vậy, thuyết pháp như vậy, điều phục như vậy khiến các đệ tử mặc y mang bát tu các phạm hạnh, xa lìa năm dục, đoạn phiền não, chứng pháp vô sanh, chứng anahàm. Lại nữa, Phật thi khí, Phật tỳ xá phù, Phật câu lưu tôn, Phật câu na hàm mâu ni, Phật ca diếp mặc y mang bát như vậy, thuyết pháp điều phục, tu các phạm hạnh, xa lìa năm dục, Đoạn phiền não, chứng pháp vô sanh, thành ana na hàm Nay bậc đại mâu ni, thuyết pháp phạm hạnh, điều phục chúng sanh cũng lại như vậy. Bây giờ thiên tử nói kể. Vô thượng lưỡng túc tôn, nhập vào tam ma địa, mau vận thần thông lớn, rời khỏi diêm phù kia, đến cõi trời thiện hiện. Thí như đại lực sĩ, Nhanh như duỗi cánh tay, Sát na đến cõi ấy, Thế tôn rất hy hữu, Vô lậu không chứng ngại, Thân thanh tịnh giải thoát, Như sen không dính nước, Trong trăm ngàn thế giới, Không ai sánh bằng Phật, Hàng phục đại ma vương, Như sông cuốn cỏ rác, Các vị trời thiện hiện đều đến cuối đầu lại quy y bậc tối thượng y pháp tu tinh tấn điều phục các chúng sanh sáu căn đều thanh tịnh phát sinh tuệ vô thượng quá khứ tỳ bà thi bậc chánh đẳng chánh giác người thuyết pháp vi diệu ba hội độ thanh văn luật nghi và phạm hạnh giữ gìn không khuyết phạm thanh tịnh và viên mãn như trăng trong đêm rằm phật thi khí thế tôn như lai tỳ xá phù hiền kiếp câu lưu tôn câu na hàm mô ni cùng với phật ca diếp các như lai như vậy chúng thanh văn được độ đều đã được lậu tận không có các phiền não Thường tu bảy giác chi, hành trì bát thánh đạo, xa lìa lỗi năm dục, thông đạt đại trí huệ. Đều là bậc tri thức, như tỳ sa môn kia, thường uống vị cam lồ, như vua được quán đảnh, phá sạch hết tối tâm, như mặt trời chiếu sáng. Tất cả Phật thế tôn uy nghi và pháp hành lợi ích các quần sanh mở bày các phương tiện hướng dẫn đều giống nhau. Bấy giờ Thế tôn nói kệ này xong, bảo các tỳ kheo: Ta đến cõi trời kia nghe sự việc này, biết các thiên nhân đối với pháp hội của chư Phật đều tùy hỷ. Nếu có người ưa thích thọ trì đi đứng nằm ngồi tư duy độc tụng không có các mê hoặc đoạn trừ hẳn luân hồi giải thoát an lạc Phật thuyết kinh này xong mọi người đều hoan hỉ tinh thọ vân làm.